Các bạn đang nghe tại truyện tại truyệnv.com và truyenaudio.fiz đổi mồ hôi Không hổ là mẹ của thất nương quả nhiên còn khó đối phó hơn cả thất nương Lý Kỳ lập tức chịu thua, ngượng ngùng cười nói Thực ra cháu làm vậy không phải đỡ làm phiền hạ nhân của Bạch Phủ sao Tuy nhiên, cháu là dẫm lên hòn đá rồi đi vào, chứ không phải trèo tường Bạch Phu Nhân là người thông minh Vừa nghe là hiểu cười nói. Cũng đúng, một mình ngươi sao dám xông vào bạch phủ giữa đêm hôm. Chắc chắn là có người giúp đỡ. Lý Kỳ cười ha hả. Đâu có, đâu có, cho dù tìm người giúp đỡ, cháu cũng không dám xông vào bạch phủ vào ban đêm. Cháu là tìm cao thủ tới. Bạch phu nhân sững sợt, che miệng cười khanh khách, phất tay áo lên, nhẹ nhàng ngồi xuống ghế đá. Cũng không muốn vòng vo với hắn nữa Thực sự là quá mệt mỏi Cười nói Lý kỳ cậu tới tìm thất nương phải không Lý kỳ biết không thể gạt được nàng Gật đầu cười Vậy cậu tìm thất nương có việc gì Bạch phu nhân nhìn thấy vẻ mặt không yên Của Lý kỳ lại nói Ta cũng không muốn làm khó dễ cậu Nhưng một người nam nhân Đêm hôm khuya khoát tới tìm một nữ nhân là một người mẹ ta phải hỏi rõ ràng, cũng không tính là quá phận. Lý Kỳ vội đáp, không quá phận, không hề quá phận chút nào. Đây là việc rất bình thường. Vậy hiện tại cậu đã tin tưởng ta chính là mẹ của Thất Nương chưa? Bạch phu nhân mắt chứa ý cười nhìn Lý Kỳ. Đổi mồ hôi, nói lỡ miệng rồi, Sau lưng Lý Kỳ hơi ướt Nhưng thấy nàng ta không có ác ý gì Vậy thì cứ thành khẩn là được Liền hành lễ Lý Kỳ bái kiến nhạc bạch phu nhân Bạch phu nhân ừ một tiếng Vậy hiện tại cậu có thể nói cho ta biết Cậu tìm thất nương làm gì chưa Mang vịt tới Lý Kỳ thuận miệng đáp Nhưng lời vừa nói ra Chính hắn đều sưởng sờ Chuyện gì xảy ra Sao lão tử mở miệng lại nói vịt nhỉ? Chắc tại mấy ngày gần đây toàn ở chung với đám vịt cho nên mới nghĩ tới chúng. Bạch phu nhân sưởng sờ quăng ánh mắt hỏi thăm. Lý kỳ tâm niệm vừa động, vội đáp. Không sai, cháu tới chính là tặng vịt. À không, là phu nhân nhà chá bảo cháu mang vịt tới. Gần đây tuế tiên cư mới bày bán một loại vịt nướng mới. Hương vị rất tốt. Cho nên phu nhân nhà cháu cố ý để cho cháu mang tới cho thất nương nếm thử. Chỉ có điều cháu vốn là người thẹn thùng, không giỏi giao tế với người xa lạ. Cho nên tính toán lén lúc đưa cho thất nương, sau đó trở về. Người không giỏi giao tế với người xa lạ. Người quen ta chưa tới nửa canh giờ, đã không ngừng hô tỉ tỉ, a di, bá mẫu rồi. Người nói linh tinh gì đó. Bạch phu nhân lườm hắn một cái, lại gật đầu nói. Ta có nghe qua vịt nướng của tuyết tiên cư các cậu. Vậy cậu có mang theo vịt không? Vịt ấy à. Lý kỳ hít một hơi, đầu đầy mồ hôi, cười ha hạ đáp. Vịt đang trong tay của trợ thủ cháu. Bá mẫu chờ một lát để cháu đi tìm y. Nói xong, liền chuẩn bị lãng mất. Đây là lần đầu tiên Lý Kỳ dùng phương thức này gặp gia trưởng cho nên trong đầu rất hỗn loạn. Nghĩ bụng vẫn là chuồng đi thì tốt hơn. Đợi sau này chuẩn bị đầy đủ, lại tới gặp vị nhạc mẫu khó nhằn này. Nhưng Bạch Phu Nhân sao có thể để cho hắn rời đi đơn giản như vậy, thẳng nhiên nói. Nếu cậu đi thêm bước nữa, đời này cậu đừng hòng gặp lại thất nương. Lý Kỳ chấn động, lập tức thu chân về. Bạch phu nhân nhìn hắn thản nhiên nói Cậu lại đây ngồi đi Vâng Lý kỳ lên tiếng đi tới đặt mông ngồi bên cạnh bạch phu nhân Lập tức một mùi thơm nhàn nhạt truyền tới Nghĩ bụng hẳn là bạch phu nhân vừa mới tắm rửa xong Chẳng lẽ là tới nơi này hẹn hò với tình nhân Má ơi nếu lão tử đúng là làm hỏng chuyện tốt của nàng Sau này nàng còn cho ta quả ngon để ăn sao Lý Kỳ càng nghĩ càng xa, không biết đã trôi tới nơi nào, Chợt nghe Bạch Phu Nhân trầm giọng nói. Ngồi đối diện. đổi mồ hôi. Lão tử cũng không hôi nách, việc gì phải ngồi xa như vậy. Nói chuyện chẳng phải tốn hơi hơn không? Lý Kỳ quát miệng, ủi khuất dịch chuyển cái mông, ngồi đối diện, hỏi. Bá mẫu có gì phân phó? Bạch Phu Nhân có thêm ý khác nhìn hắn, cười nói. Thực ra ở trước mặt ta, cậu không cần phải che che lấp lấp. Bá mẫu, hôm nay trời lạnh như vậy, bá mẫu sẽ không bảo cháu cởi quần áo ra chứ. Lý kỳ cả kinh âm thầm sợ hãi than. Không thể tưởng được bạch phu nhân lại sống thoáng như vậy. Bạch phu nhân sưởng sờ thẹn quá hóa giận, vỗ mạnh bàn. Cậu lại nói linh tinh gì vậy? Cậu đừng quên. Nơi này chính là bạch phủ cậu tưởng rằng ta không dám trị cậu chắc. Má ơi quạt quạt của ta đâu? Lý kỳ cúng quyết lục lọi bên hông. Đột nhiên nhớ ra. Hình như đã quên mang theo cây quạt mà hoàng thượng ban tặng. Vẽ mặt liền đưa đám nói. Thì chính bá mẫu đã nói cháu không cần che che lấp lấp mà. Bạch phu nhân tức giận tới bộ ngực sữa phập phòng. Hiếp mắt cắn răng nói. Ta nói tới chuyện của cậu và thất nương. Lẽ nào bà ta đã biết rồi. Cháu và thất nương có chuyện gì đâu. Nếu là việc thì cháu đang nợ nàng ấy một con. Lý Kỳ nhún vai đáp. Nhưng trong lòng thì không yên bất ăn. Cũng không phải hắn sợ Bạch Phu Nhân biết chuyện hắn và thất nương. Chỉ có điều hiện tại không phải là thời điểm tốt. Bạch Phu Nhân chỉ biết lắc đầu nói. Thực ra chuyện giữa cậu và thất nương ta đã sớm biết. Cậu đừng nghĩ linh tinh là thất nương nói cho ta biết. Ta cũng biết vì sao hôm nay cậu lại tới đây. Vừa rồi ta chỉ cố ý thử cậu, xem cậu có giống như người mà thất nương nói không. Tuy nhiên, cho tới bây giờ ta chỉ thấy cậu ngoài ăn nói ngọt sớt ra, chẳng thấy có bản lĩnh gì. Không thể nào thất nương lại nói chuyện như vậy cho nàng ta biết. Lý Kỳ lắc đầu. Bá mẫu, cháu không biết bá mẫu đang nói cái gì. Bạch phu nhân cười hỏi. Không phải cậu còn nói cầm nồi niêu sung chảo tới cưới thất nương nhà ta sao? Điều đó thất nương cũng nói cho bá mẫu. Lý Kỳ ngẩn ra. Bạch phu nhân mỉm cười. Thất nương là con gái ta, có lời gì mà không thể kể được. Ai, sao không nói sớm, để lão tử phải tốn hết nước bọt. Lý Kỳ ho nhẹ một tiếng, vẽ mặt tránh khí nói. Bá mẫu, thật ra những gì bá mẫu vừa thấy chỉ là biểu hiện giả dối. Hiện tại cháu mới là Lý Kỳ chân chính. Hôm nay cháu tới đây chỉ là muốn biết vì sao mấy ngày này thất nương không tới tuế tiên cư. Có phải là bị bệnh gì không? Ai, một người nam nhân biết săn sóc như cháu chắc là lần đầu tiên bá mẫu gặp được. Bạch phu nhân cười khúc khiếp. Đúng là lần đầu tiên ta thấy một người nam nhân còn dẻo mỏ hơn cả bà mối. Lý Kỳ chắp tay cười nói. Đa ta bá mẫu khít lệ, xem ra sau này cháu hỏi vợ cũng đo một khoảng mời bà mối. Ai nói thế? Hôn nhân là chuyện lớn, sao có thể tùy tiện như vậy? Phụ mẫu chi mệnh, môi trước chi ngôn, một thứ cũng không thể thiếu. Đó là, đó là không biết bá mẫu thích bà mối nào. Để ngày mai cháu đi tìm xem Lý Kỳ gật đầu